Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 889-890 Thanh Vũ Thiên độn Phủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz U V Quy Quy Mơ Như vậy thì thật tốt quá Vân Phong gật đầu trên mặt lộ ra vẻ vui Mừng Hắn đang muốn nói gì thì đột nhiên chân mày chợt động Vẻ mặt Trở nên âm trầm Phu Quân Sao vậy Diệu tiên tử ngẩn ngơ thần sắc có chút ngạc. nhiên nhưng sau đó chân mày nàng cũng nhú lại nhìn về phía tay trái. Hơn mười đảo kinh hồng như ẩm như hiện rất nhanh bay về phía này. Sao sâu trong khuê âm sơn này lại có nhiều tu tiên giả như thế? Không, ổn có hai kẻ đồng cấp với chúng ta và một lão quái trung kỳ. Sắc mặt vân phong đại biến chuyện này mấy vạn năm qua chưa từng phát. Sinh qua những người này tới đây không lẽ là muốn nhằm vào mạng nguyệt Tục bọn hắn Trong đầu ý nghĩ lưu chuyển hắn cùng thê tử liếc nhau Nhất thời thân ảnh hai người trở nên mờ ảo Địch mạnh ta yếu thời khắc này bị phát hiện thì không ổn tốt nhất là Ẩm thân đi Chừng nửa tuần trà sau các tu sĩ này đã bay tới trên đầu bọn họ đám Này có chừng hơn 10 người Ngoài ba lão quái vật nguyên anh kỳ đi Đầu thì hơn nửa đều là ngưng đan kỳ Còn lại là đệ tử trúc cơ kỳ bộ Ráng vô cùng chật vật trên người đầy vết thương Khuê âm Sơn là một trong hai đại cấm địa của châu có vô số yêu thú Tuy có ba lão quái nguyên anh trong nhóm nhưng dọc theo đường đi gặp Không ít nguy hiểm Tu sĩ thiệt mạng chừng hơn 10 người trong đó quá Nửa đều là chút cơ kỳ Mắt thấy cách mục đích đã không xa khóe miệng hảo thiên rượu đế lộ ra Nụ cười âm trầm Lão đang còn độc ác nghĩ đến mưu mô khi trước thì đột nhiên chân mày chợt động ánh mắt quét xuống dưới rừng cây Là quái vật âm ti giới thần thông của lão có chút đặc thù đã khám phá Ra có hai vô sư đang thi triển ẩm nặng thuật nấp ở dưới Thế nào hảo thiên huyên, ngươi phát hiện cái gì? Đại hán đầu chọc. Độn quang trầm lại hỏi. Thật không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp hai ghẻ cung cấp. Hảo thiên. Thủ đế thản nhiên mở miệng, nộ cười trên mặt lão khiến người có cảm. Giác vô cùng âm trầm Ô, có chuyện này sao? Hắc y cung trang nữ tử cũng bay tới, trong mắt của thị lại càng màu đỏ. Sấm nhìn xuống phía dưới. Không ổn. Thanh âm của ba người này tuy nhỏ song không dùng chuyện âm thuật. Lấy. Thần thức của Vân Phong cùng Diệu Tiên Tử hiển nhiên là nghe rõ. Rằng hai người biết tung tích đã bị lộ. Trong ba lão quái vật lại có. Một cố nhân là Hảo Thiên Nham hiểm kia. Hai phu thê đứng sóng vai trên. Mặt vô cùng cảnh giác. Lúc này các tu sĩ lệ hồn tốc chúng đã kết thành một vòng vây lấy bọn họ. Hai lão quái nguyên anh kỳ có liên quan gì đến khổng tước tiên tử? Trăng, đại hán đầu chọc cùng nữ tử cung trang liếc nhau vẻ mặt đều bất. Thiện, bọn họ đương nhiên không hy vọng có bất lợi xảy ra. Trên mặt đại hán đầu chọc lộ ra nụ cười dữ tợn, lần này tôn chủ đã... Căn giản tuyệt không thể có nửa phần sai lầm, thà giết lầm chớ không bỏ. Sót đương nhiên phải diệt trừ hai vô sư này. Chỉ thấy ánh mắt nữ tử cung trang lóe ra tia sáng đỏ yêu dị, tay áo. Phất một cái tế ra một đôi ngân câu dài chừng một thước, mặt ngoài tàn. Mắt ra một luồng âm khí nồng đậm là một hung khí cực kỳ âm hiểm. Ha ha, sư mũi thật đúng là hành sự nhanh nhẹn. Đại hán đầu chọc cười cười đưa tay vỗ vào sau ớp, phía sau hắn nhất. Thời hiện ra một thanh lang nha bổng dài ba trượng tỏa ra hắc khí cùng. Những tia sáng đen phát ra một cỗ linh áp đáng sợ. Nữ tử cung trang đánh một đảo pháp quyết, tưởng khí trên ngân câu càng. đậm khiến người muốn ới, hóa thành hai con cử mãng miệng phun huyết vụ. Phì phì sông tới hai vô sư. Đại hán đầu chọc thì huyết dài một tiếng, lang nha bổng đón gió tăng. Vọt lên như cái cột trống trời, mang theo kình phong hung hăng hướng. Về đối phương mà ráng xuống. Thấy đồng bạn đã ra tay hảo thiên rượu đi cũng không nhàn dối dơ tay. Trái lên, một vầng xương mù lớn đen thùi bay ra khỏi ốm tay áo hóa. Thành một vượt trào dữ tợn trong tiếng kêu to hung hăng chụp xuống. Đỉnh đầu hai người. Ba lão quái vật liên thủ khiến phu thê Vân Phong trở nên lúc túng. Sắc mặt Vân Phong cực kỳ khó coi hít một hơi thật sâu, vươn tay vỗ bên. Hùng, hồng quang chợt lói một cây phiên kỳ to chừng bàn tay được tế. Ra, chỉ thấy hai tay Vân Phong không ngừng biến ảo pháp quyết. Vụ một, tiếng phiên kỳ tăng vọt to lên chừng một thước, mặt ngoài lóe ra hồng. Quang nhưng lại có hắc khí ẩm ẩm ở trong có vẻ cực kỳ vừa dị. Hắn nhanh chóng chụp phiên kỳ vào trong tay. Thấy trưởng phu tế ra bảo vật này diệu tiên tử ngẩn ra sau đó trên. Mặt lộ ra sự lo lắng. Chỉ thấy ở giữa phiên kỳ có theo một con độc trùng rực rỡ có chút như. Chi chu nhưng lại có nét rất đặc biệt. Trong mắt nữ tử cung trang hơi. Có lại cảm giác có chút nhìn quen mắt nhưng trong nhất thời chưa nghĩ ra. Lại nói đây là chỗ sâu trong khuê âm sơn đưa mắt nhìn lại khắp nơi. Đều là điểu thú độc trùng song mấy lão quái vật sắp đại chiến chỉ là. Linh áp phát ra đã khiến các sinh linh lạnh run không dám cử động. Nhưng cũng kỳ quái sau khi vân phong lấy ra phiên kỳ thì điểu thú. chung quanh như sắp bị họ sát thân. Không biết lấy khí lực ở đâu Nhảy dựng lên điên cuồng hướng về bốn phía mà bỏ chạy Lúc này hai con mãng xà đã tới trước mặt Ánh mắt Vân Phong âm lánh vô Cùng trong miệng lẩm nhầm niệm một câu chú ngữ Nhất thời một đóa mà Vân đỏ như máu hiện ra đem hai phu thê hắn bao phủ vào bên trong Hai con mãng xà nọ thực ra là yêu linh bị giam trong ngân câu không Ngờ lại chùn bước, thông qua liên hệ tâm thần nữ tử cung trang cảm. Giác được cổ xà đang sợ hãi. Xong lúc này công kích đại hán đầu chọc. Cùng hảo thiên rượu đi cũng đã tới. Chỉ thấy cây cử lang nha bổng thế như thái sơn áp đỉnh hung hang đập. Vào trong huyết vân. Tuổi trào đen thùi cũng không chịu kém thế, mặc dù... Thanh thế nhỏ hơn nhưng so về độ âm độc thì lại hơn như tên nhọn hung. Hăng xuyên tới. Đáng tiếc huyết vân nọ vừa dị biến mất toàn bộ công kích đều rơi vào. Khoảng không khiến hai lão quái vật ngẩn ra. Vẻ mặt cũng có chút lo. Lắng. Cây phiên kỳ thực ra là bảo vật gì lại có thần thông nhịp. Thiên như thế. Lại nói nữ tu cung trang nọ thấy pháp bảo vô dụng. Vương ngọc thủ điểm. Một chỉ hai con mãng xà xoay chuyển biến trở lại thành đôi ngân câu. Cũng phát ra huyết quang quỷ gì song so với huyết vân thì thanh thế. Nhỏ hơn nhiều. Có điều trong đáy mắt nữ tử cung trang lại nổi lên một. Quần sáng cổ quái. Miệng khẽ quát ra âm thanh lạnh như băng. Muốn chạy sao? Tay trái thì khẽ nhúc nhích ngân câu hóa thành hai đảo hàn quang bắn. Thằng về phía trước, ồ, thanh âm ngạc nhiên truyền vào trong tay bên trái chừng bảy tám thanh. Quang chợt lói rồi thân ảnh hai vu sư hiện ra. Chỉ thấy diệu tiên tử hai tay ghép trước ngực đang khô động một thanh. Phi kiếm ngăn cản ngân câu. Song phi kiếm vừa tiếp xúc đã bị ngân câu. Chấn lui, rõ là tu vi của nàng còn thấp hơn đối phương nhiều. Không có khả năng thanh vũ thiên độn phù này của chúng ta chính là bảo vật thượng giới truyền xuống. Đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng chưa chắc có thể khám phá ra vì sao ngươi. Bên kia vân phong biến. Sắc mơ hổ lộ ra vài phần kinh hoàng Hừ, bổn cung có tu luyện huyết sát thần mục hiển nhiên có thể nhìn. Thấu tất cả huyến thuật. Chỉ là hai vô sư mới ghép anh mà trên người. Lại có bảo vật nghị thiên này khiến ta có chút ngạc nhiên, phiên kỳ. Này của ngươi sao lại giam cầm được hồn phách của Long Chu. Nữ tử. Cung trang lạnh lùng mở miệng, ngữ khí có vẻ đau to búa lớn khiến kẻ. Khác chỗ mắt nhìn. Vân Phong cùng Diệu tiên tử liếc nhau, sắc mặt trở nên trắng bịch. Dường như bị lời của đối phương đánh trúng chỗ yếu hại. Lại nói hai người bọn họ tư chất không tệ nhưng cùng kết anh thành. Công cũng là nhờ có cơ duyên. Mấy năm trước hai người vốn đã có tình. Ý, vì luyện chế linh đan đã ước hẹn đi tìm một loại linh dược khó tìm. Bên ngoài, hai người bất đắc dĩ đành rời lãnh địa mặt nguyệt tục mặt. Dù bọn họ vô cùng cẩn thận nhưng vẫn gặp phải nguy hiểm đụng độ với. Một bầy vượn tay dài có ba cái tay. Mà tất cả bọn chúng đều là yêu thú. Cấp 3 Loại yêu thú này ý thức lãnh địa rất cao. Vì vậy hai người coi như đâm. Vào tổ ong vò vẽ. Hai người không địch lại số đông chỉ có thể vừa đánh. Vừa chạy cuối cùng tiến vào một đồng phủ của cổ tu sĩ do duyên xảo hợp, vị cổ tu sĩ kia lại là từ linh giới phá toái hư. Không xuống đây, Vân Phong cùng Diệu An nửa mừng nửa lo ở trong động. Tìm tòi cẩn thận một phen quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Hai bình linh dược, một cây phiên kỳ và thêm một tấm phù lục. Linh dược nọ tên là gì thì hai người không rõ xong hiệu quả chỉ kém. Thiên Trần đan cũng một chút Mà tư chất hai người thì tốt hơn lâm. Hiên nhiều nên sau khi phục dụng vào nỗ lực đà tỏa đã cùng nhau kết. Anh thành công. Phiên kỳ nọ là bảo vật tu sĩ linh giới mang xuống đương nhiên uy lực. Cực đại theo thủ thư của vị tiền bối nọ bên trong không chỉ có phong. Ấm hồn phách long chu mà còn có tác dụng di hình hoán vị thần thông. Không gian của bảo vật này tại linh giới thì không tính là gì song tại. Nhân giới này thì có thể phát huy ra tác dụng kinh người. Đáng tiếc Long Chu chính là vật tuyệt độc có lệ khí quá nặng. Trong thủ thư cũng dặn dò nếu không phải đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thì. Không nên khu sử bảo vật này nếu không sẽ phải chịu lệ khí cùng độc. Tính của Long Chu ăn mòn, nhẹ thì nguyên khí đại thương nặng thì cảnh. Giới bị rớt xuống xuống Đương nhiên với cảnh giới hiện tại của bọn họ Thì thi triển ra không được mấy thành uy lực Nếu không bọn họ đã sớm Tìm hốn nguyên lão tổ để thanh toán Bất quá tình thế nguy cấp nên vân Phong đành đem bảo vật này tế ra Ô ô